Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn quân nguyên mông xâm lược nước ta lần thứ ba chúng chia làm nhiều mũi tiến công một cánh quân gồm kỵ đội tiến thẳng vào i chi lăng chúng ạo ạt tiến vào và đã bị chúng mũi tên tẩm độc đất đá và những cách đánh tinh nghịch không có trong binh pháp đặc biệt chúng bị uy hiếp về mặt tinh thần bởi những lời lẽ được viết ra dọc đường Những trận đánh trả ban đầu đã đủ làm cho quân giặc hoang mang.、Tuy、nhiên, chúng vẫn chủ quan tưởng rằng quân giao chỉ không còn chiến Chúng hương vương Trần、quốc、Tuấn và vua quan nhà Trần. cho chủ chỉ giặc giao trả Tuy đầu đã đủ đủ để đấu. đã đạo của vua mưu Quốc làm vào và mắc sức mời quý vị và các bạn đến với những diễn biến của trận chiến tranh vệ quốc lần thứ ba với quân nguyên mông trong phần tiếp tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà toán quân đi trước sợ hãi dừng lại bôn khada hét lớn đi thẳng không được đụng vào nó quân giặc tuy tiến nhanh nhưng nỗi sợ hãi vẫn đeo bám hoài tới một đoạn đường như rộng ra d ừ n g lùi về hai phía tả hữu thấy căng một tấm bảng với hàng chữ lũ chó săn hán gian hãy coi chừng bôn khada mỉm cười khoát tay cho quân cứ tiến trịnh bằng vi chạnh lòng sai quân bắn đứt sợi dây treo tấm bảng rơi úp mặt có chữ xuống đất hắn căm tức tự hẹn ta thề sẽ mổ bụng moi gan quân giao chỉ hỗn dược giặc tiến chừng năm bảy dặm nữa bắt gặp một hình độ bằng dươm to như người khổng lồ bị treo cổ lên một cành cây vươn dài gần tới giữa đường ngang n g ư ợ c thằng hình độ có tấm cót với dòng chữ quân du mục mông cổ nộp mạng ở đây Nhanh. đường rẽ sang nẻo phía tây mặt đường cứ hẹp dần hai ngựa sóng đôi đã rất khó đi vì rừng che gai ăn lấn ra mép đường đoạn đường này không có vách đá dựng đứng hai bên như hai bờ tường thành ở cửa quan chi lăng mà thuần che gai ken dày đặc chẳng kém các vách thánh đoạn này thường gọi là thích trúc quan tức cửa che gai tới đoạn đường che mọc dày tới mức các ngọn tre đan kít vào nhau che lấp hết ánh sáng mặt trời khiến đi trên đường mà có cảm giác đi trong hàng tối thình lình hiện ra một thằng hình nộm bị treo cổ ở trên ngọn tre trước cổ đeo một viên đá to gấp mấy lần viên đá nén cả và một g i ả i vải trắng buông dài như chiếc phướn nối từ ngực thằng hình đ ộ xuống với hàng chữ thật bất ngờ thoát hoan nộp mạng tại đây lòng đầy tức giận vì quân giao chỉ g á m xúc phạm đến trấn nam vương bôn khada liền dương cung bắn vào sợi dây chẳng may bị trệch tên cắm đúng mắt trái thằng hình đ ộ cũng tức là mắt trái của thoát hoan hình đ ộ đó là một điểm gở bôn khada giận điên cuồng y lệnh cho đám kỵ sĩ mông cổ Phải bắn đ ứ từ sợi dây kia ngay lập tức. Liên tiếng rơi dây ngay mấy thấy Mấy cánh cung dơ lên.、Chỉ、nghe thấy tiếng thằng hình đã xuống.、Mấy、ngọn tre bật lên cũng làm xuống một bọc gì đó vỡ tung. gì lập làm bật phụt, tức. rớt tre một chục Chỉ bọc đó độm đã đó dơ vỡ trong đó những con cào cào t r â u t r ấ u cánh cam bọ dừa bay vù vù đậu vào mặt mũi áo quần đám quân tướng và lừa ngựa bốc mùi thối khủng khiếp đây là một đòn đánh bất ngờ giặc không thể lường được cái mùi thối nồng đ ặ c do những con vật có cánh bay đậu lăng xăng khiến hàng ngũ giặc cả người và vật đều dối loạn giữa mùa đông lạnh giá kiếm đâu ra nước để tắm rửa thậm chí những viên tướng muốn ra lệnh cũng không dám mở mồm vì những con châu chấu đã bâu vào môi vào mũi vào mắt chúng rồi vù bốc bay đi há mồm ra thì sợ các thứ dính phân kia sẽ rơi vào miệng Miếng nằm binh đòn này quả không nằm trong binh pháp nào quả cả. pháp bởi khi quân triều đã rút đi thì việc đánh nhỏ lẻ v à hàng n gỗ giặc thuộc về các đội hương binh và cách đánh tinh nghịch này chắc lại xuất phát từ các chàng trai có chút chữ nghĩa nghĩ ra lắm trò như những chàng trai ở hạo thôn đã vẽ một con gà tự treo cổ thề không đẻ trứng cho quân mông cổ ăn còn như cái mùi thối kia là gồm các loại phân chó phân trâu phân lợn hòa trộn nhuyễn vào nhau pha thêm nước đái trâu rồi bắt các loại cào cào châu chấu nhốt chung vào đó khi bọc vỡ ra chúng bay đi tìm cách thoát thân và gặp cái gì chúng bâu đậu vào cái đó sau này nghĩ lại trịnh bằng phi và cả bôn k h a đ a đều không thể quên được một trận thua nhục nhã một trận phải nếm phân xúc vật của giao chỉ mà địch thủ chỉ là những con sâu con bọ và tất cả lũ bại tướng này chiến công thì dư thừa chữ nghĩa cũng không thiếu mà phải suốt đời ngậm tâm dấu biệt không dám kể với bạn bè một trận thua mất mặt và cũng nực cười và hầu như bọn họ không dám viết lại một chữ nào lưu quốc sử thiên triều Khi hai ngày sau bôn khada cho quân tiến đánh cửa lãnh kinh rất gấp cửa ải này do hưng đức hầu trần quán cầm cự quân giặc nhờ địa thế hiểm trở và vũ khí tinh xảo hưng đức hầu chỉ dùng ba quân tinh nhuệ để ngăn giặc quân nguyên vẫn có lối đánh sở trường là dùng sức mạnh của kỵ binh áp đảo đối phương giặc cho hàng trăm con ngựa chiến với các kỵ binh mông cổ phóng như bay và chúng vừa cưỡi ngựa vừa bật dây cung tên bắn vun vút rít lên trong gió tưởng như lũ chúng có thể quân nát cả cái ải này chỉ trong thoáng lát nhưng cửa quan đã đóng sập đám kỵ sĩ dừng ngựa trước ải những con ngựa chiến vùng thảo nguyên to cao lừng lững bị ghìm cương bất ngờ chúng đều t r ồ m hai vó trước lên và hí vang tức tối quân giặc vón lại thành một đám đông chờ lệnh đúng lúc đó hưng đức hầu cho thúc chống đồng và hàng nghìn cung thủ với nỏ liên châu tầm độc chỉ cần đầu mũi tên trích xước ra thì ngay cả lũ ngựa chiến cũng trong giây lát là tê liệt toàn thân mắt trắng dã như mắt cá luộc miệng xùi bọt và dãy đạp vài cái rồi tắt thở ngựa còn thế lũ lính kia sao chống đỡ nổi mặc dù đám quân mông cổ đều đội mũ ra c ó mảnh giáp ra nịt khít vào lồng ngực làm giáp hộ tâm lại có cả khiên để che người xong một khi chúng đã dồn nhau lại lúc nhúc như cá trong chậu thử hỏi làm sao mà che chắn được làm sao mà chống đỡ lại được với các cung thủ thiện xạ và những mũi tên như có mắt thần của ta người và ngựa giặc chết hàng loạt chúng cứ khuỵu chân xuống rồi vật vã như những thân cây bị luỗng gốc từ phía sau tướng giặc bôn khada dẫn đến sôi máu y quay lại nói với trịnh bằng phi như gắt lũ giặc nhãi danh này làm quẩn chân ta từ khi vào đất nó tới nay mới có sáu bảy ngày trời mà ta phải giao chiến tới gần hai chục trận rồi trong khi c h ấ n nam vương mong ta từng ngày ta thề phải giết hết dân nó xé nát răng xa nó rồi y lấy roi ngựa vẫy lũ quân phía sau tiến lên thương thay lũ người và ngựa mông cổ liên tiếp gục ngã trông đống không kịp n g á p không kịp kêu kỵ binh vốn là niềm kiêu hãnh của hốt tất liệt bởi nó đã từng làm nghiêng đổ biết bao quốc gia từ đông sang tây vậy mà nó phải thúc thủ trước một ải lũy sơ d à i ở cái xứ giao chỉ bé bằng bàn tay càng nghĩ b o n khada càng tức giận do đó lại càng thúc quân vào chỗ chết tới mức không chịu nổi trước hàng đoàn người ngựa cứ chất lăn quay trông đống lên nhau trịnh bằng phi mới lựa lời tướng quân ta hãy tạm đuôi quân rồi trị tội giặc sau bôn k h a Đà hừ một tiếng rồi quay đầu ngựa trịnh bằng phi biết ý vẫy quân lui rồi sai lũ quân tân phụ tiến lên khiêng xác những tên mông cổ chết trước ải đám quân tân phụ bị đẩy lên nhặt xác tưởng sẽ làm mồi cho quân đại việt chúng run sợ bước đi ngập ngừng trong lòng luôn nghĩ đến cái chết nhưng không một đứa nào dám quay đầu lại Bởi tiến lạ ê n sống chết, còn nhờ sự chết, chứ vào may quay dùi, đầu l i thay ì nắm phần chắc chết. h t Lạ từ lúc kỵ binh mông cổ quay đầu ngựa tránh xa vùng cửa ải thì quân đại việt không bắn thêm một mũi tên nào nữa mặc dù quân tân phụ kéo đến lấy xác bọn lính chết rất đông đám quân tân phụ đứa nào cũng đeo lủng lẳng một chiếc bùa hộ mệnh trước ngực với mấy chữ triện tổ sư sắc lệnh c h ấ n bệnh rất săn nhưng chúng không tin vào thần linh trung hoa nữa bởi thần linh trung hoa cũng sợ người mông cổ vì rằng mỗi khi tướng mông cổ nổi sung thì mạng sống của quân tân phụ không hơn một con ngoé thế mà giờ đây quân đại việt lại không giết họ họ thầm biết ơn dừng lại hai ngày trôn cất các xác chết và cho quân nghỉ ngơi bốn khada lại thúc quân tiến như vũ bão vào cửa quan lãnh kinh bữa nay quân nguyên tựa như một võ sĩ thượng thừa gồng hết sức lực để đấm vào một cánh cửa đã mở toang vì rằng quân đại việt sau khi chặn đứng được sức tiến công của giặc và làm cho chúng thương vong tới mức không chịu nổi phải quay đầu tháo chạy thì họ cũng lui quân để bảo toàn lực lượng Bốn bàng bàng, biết. quân tiến thẳng về ải nội bàng mà không vấp phải sự cản nào nữa của quân nội khá cho phải đa Đại được của trờ Việt. Tới ải về vấp mà sự y được biết, Chấn nam vương cũng mới qua đây ngày. lại nói cánh quân lớn nhất của giặc đi với thoát hoan có bình chương chính sự áo đỗ xích làm phó tướng lĩnh một vạn quân tinh nhuệ tháp tùng trấn nam vương và tướng abachi lĩnh một vạn quân kỵ đi trước mở đường chúng nhanh chóng đặt được ải nữ nhi ải khả ly rồi tiến về sơn động để đánh qua ải nội bàng sức tiến quân của giặc thật là nhanh mạnh ào ạt tựa như một trận cuồng phong tưởng không có một sức nào cản được hoặc chống lại nó thoát hoan đem theo trần ích tắc còn lê tắc bị g ạ t lại ở t ư minh để đi với cánh quân sau c u ố c công tiết chế hưng đạo vương sau khi cử các tướng về những nơi hiểm yếu cự giặc ông tự mình dẫn một đạo quân lên c h ấ n ải nội bàng nội bàng là cửa ngõ tiến vào vạn kiếp vạn kiếp là một địa bàn chiến lược tối quan trọng nếu quyết giữ vạn kiếp ngăn không cho giặc vượt ải nội bàng nhưng lần này giặc đưa quân thủy và chiến thuyền sang nhiều lại được quân kỵ quân bộ hợp sức mạnh mẽ chắc thoát hoan nỗ lực chiếm lấy vạn kiếp giặc giữ vạn kiếp tức là giặc p h ả i lưu đóng xung quanh khu vực ít nhất cũng phải hai chục vạn quân để giữ đất và một khi ta kìm chân được hai mươi vạn quân giặc thì số còn lại vài ba chục vạn nữa sẽ không đủ sức khống chế quân ta trên một chiến trường trải rộng khắp đất nước từ lạng châu đến thăng long thiên trường và cả vùng hoan ái ấy mới chỉ nói trên bộ còn trên sông trên biển thì bao la bát ngát giặc sao đủ sức kiểm soát tới lúc đó sẽ xem khâu nào sung yếu khâu nào dễ dứt điểm rồi đem quân nhiều đánh quân ít bóc gọn từng mảng giặc không có phương cách gì có thể chống lại quân ta được còn bây giờ hãy cứ để cho nó dương uy hãy cứ để cho nó phát tác lòng kiêu ngạo quân ta từ các ải nữ nhi khả ly một phần tàn vào rừng sâu phía sau lưng giặc một phần rút về nội bàng sau khi nghe các tướng t à u báo quốc công nhận thấy lần này thoát hoan rất hung hăng ngạo mạn muốn ra oai sấm xét để tạo lập khí thế cho ba quân bởi phần đông số quan tướng và lính tráng hiện diện trong hàng ngũ thoát hoan đều là đám quan quân đã thua trận tại đây n ă m ất dậu chắc chửa hoàn hồn tính toán chủ liệu mọi việc xong xuôi quốc công liền cho quân lui về phía sông thiên đức để ngăn giặc tiến về thăng long vì vậy khi thoát hoan qua ải nội bàng vượt sông bình giang tiến vào vạn kiếp không gặp một trở ngại nào sông bình giang là sông c h ủ ngày nay lập tức áo lỗ xích cho quân chiếm lĩnh các ngọn núi cao lập làm đồn trại các bến đò phả n lại bình than đều có quân án ngữ các bãi trống trong thung lũng nhìn ra lục đầu giang được lập thành mấy trại quân lớn các đầu sông hợp về hai ngã ba đều có thuyền bè tuần s a n g nghiêm ngặt các con đường thiên lý cũng có các chốt quân án ngữ áo lỗ xích còn cho một đội du binh đi dọc triền sông bình than xuôi về phía hạ lưu là có ý dòm ngó tới con sông bạch đằng chúng chỉ đi vài chục dặm rồi quay lại tất cả đều yên tĩnh không hề thấy bóng dáng quân đại việt một sự yên ắng đáng nghi ngờ thoát hoan à n bèn triệu bình chương triệu chính sự áo lỗ xích, áo ừ Abachi vào hổ b nói việc vừa và về vào Vương và Phi hội. phải đánh nhau trên dưới 20 trận và quân chết kể tới Các cũng Các chấn cam quân. quân nhau tướng an Bôn Trịnh Bằng tướng Nam đường, đánh trên trận quân hơn tỏa thì trào đưa go Khada đứa. chết Thoát Hoàn kể kể dọc và về lệ sự lời ă n ủi rồi sai lấy rượu ngon ra khoản đãi sau vài tuần rượu chủ tướng nói đánh giao chỉ lần trước ta cũng đi lối mà lần này ta vừa đi nhưng lần trước không một ải nào không phải đánh nhau với giặc ác chiến nhất diễn ra tại ải nội bàng ta chia quân làm sáu mũi với đánh nội bàng hưng đạo chống nhau với ta suốt từ giờ tí đến giờ thân rồi trốn thoát khi ta đưa quân vào vạn kiếp hưng đạo chống trả quyết liệt ba ngày sau ta mới đuổi hết quân giao chỉ ra khỏi khu vực này tới khi ta đem quân vào thăng long hưng đạo lại luồn về phía sau ta chiếm lại vạn kiếp với số quân đông tới mấy chục vạn uy hiếp thăng long cũng may toa đô phá vỡ cửa quan nghệ an đem quân ra thanh hóa đánh vào sau lưng giặc khiến quân trần nao núng trần kiện đem hai vạn quân ra hàng thân vương trần ích tắc cùng nhiều người trong hoàng tộc có phải cuộc chiến năm ất dậu ta đã làm cho giao chỉ kiệt quệ nay nó chưa gượng dậy được và không đủ sức kháng cự lại đại binh thiên triều có đúng là quân giao chỉ yếu hay đây lại là kế của hưng đạo Các ông nói thử ta nghe. bẩm trấn nam vương cánh quân phía tây lũ thần đi qua giặc h ố n g trả quyết liệt lắm từ đó suy ra đủ biết đây là kế của hưng đạo chứ không phải quân giao chỉ kiệt quệ đâu hữu thừa a b a c i lên tiếng đất nước bé bằng cái bàn tay người thì một rúm nó gồng sức lên đỡ trận đòn năm ất dậu cũng kiệt sức rồi Các ông b ị quân khuyết nó chống trả quyết liệt nhờ trả liệt vào m ấ y cửa quan mà trấn h hiểm nhưng ủ ồ i phải bỏ chạy, chứ sức đâu kháng cự mãi với thiên binh của thiên triều. hôi tay lên chém gió, miệng cũng chạy chứ sức cự của chém c kháng lên nói oang oang. bỏ bà Bầm tay đâu Trì À nam vương đúng là giặc cố gắng đến tuyệt vọng để kháng mệnh thiên tử nhưng quả thực nước nó kiệt quệ lắm rồi không dám chống chọi lại thiên binh nữa tướng tài như hưng đạo mà còn chạy không dám ngoảnh đầu lại chắc chỉ vài trận kịch chiến nữa là vua tôi nước nó phải xa hàng xin c h ấ n nam vương c h a ngại Hiểu thừa Trịnh、Bàng、Phi nói, tâu các ông tà, hiểu thừa chứa thường thường đánh không thế khi cho chính、ta. Không khí nhìn nhau như họ chờ chỉ thoát hoan. nói, nói coi giặc. Coi giặc tới giá đôi tâu đều đều tả ta trở ta. trở của Bằng ông song nên dẫn đúng nó cản nên yên lặng, mọi người nhìn nhau, dường gây có các cả, về lý ý sẽ và vì mọi bỗng thất hoan nghiêng đầu về phía áo lỗ xích nói ông bình trương theo ông phán quyết tình thế quân giao chỉ hiện nay thế nào và vì sao hưng đạo bỏ cả đội bàng lẫn vạn kiếp một cách dễ dàng như vậy liệu đây có phải là kế của hưng đạo không nếu là kế thì ta có nên giữ vạn kiếp không áo lỗ xích với vẻ suy tư cân nhắc rồi nói chắc chủ tướng còn phân vân bản thân tôi cũng rất phân vân chúng ta đều biết an nam là một nước nhỏ không thể so được với những nước mà các đại hãn đã chinh phục nhưng ta không thể không thừa nhận họ có nhiều tướng giỏi mà hưng đạo là một tướng mưu trí ngoan cường thắng không k ê u bại không nản còn như về phần nội lực của nước họ khó có thể nói họ đủ sức chịu đựng trong cuộc chiến tranh này cứ suy như nhà đại nguyên ta đất đai trải rộng mênh mông nhiều người n i ề u của thế mà đầu năm bính tuất một nghìn hai trăm tám mươi sáu tỉnh tôi chấn giữ hơn bảy mươi sở luôn năm chinh chiến quân sĩ tinh nhuệ đều mệt nhọc ở ngoài kẻ còn ở lại đều dài yếu mỗi thành ấp nhiều không quá hai trăm linh quân năm ngoái bình trương a lý hải nha xuất trinh thu ba vạn thạch lương dân còn kêu khổ nay lại thu gấp bội số đó quan không có tích chữ còn mua ở trong dân trăm họ sẽ khốn khổ khôn siết còn như tuyên úy ti hồ nam thì can luôn năm đánh nhật bản và dùng binh ở chiêm thành trăm họ mỏi mệt vì vận chuyển phú dịch nặng nề quân sĩ mắc p ả i t r ư n g lệ chết rất nhiều dân chúng kêu than tứ dân bỏ nghiệp người nghèo phải bỏ con để cầu sống kẻ giàu phải bán sản nghiệp để ứng dịch nỗi khổ như bị treo ngược mỗi ngày một tăng chủ tướng đến như nước đại nguyên ta không bị chiến tranh tàn phá đã gần chục năm nay mà dân chúng còn khổ sở đến thế theo ử hỏi An Nam bị quân ta tàn phá cách đây chưa được năm. Sao họ đã có thể kịp hồi phục mà nói nội lực họ khá Phải chỉ sánh đánh chỉ như chủ tướng hỏi, có nên giữ vạn kiếp không? h nói nội nói giao kiệt rồi, biết việc Giao giữ kiếp An Nam ta ba sao nay. bao quân tàn năm, lên năm Còn tướng nên vạn mà cầm bị kịp quệ lâu? đây t là dẹp được có lực được? cự được có đã để ấy so sẽ ý riêng tôi nếu lần này hưng đạo quyết giữ vạn kiếp thời bằng mọi giá ta cũng phải đẩy ông ta ra mà chiếm đóng nay cả một vùng chiến lược quan trọng và bậc nhất đã vào tay đó là trời cho ta đấy sao chủ tướng còn phải băn khoăn nếu không có vùng này làm căn cứ nay mai ô mãi nhi đem hơn bảy trăm chiến thuyền với hơn m ộ ơ i vạn quân thủy đến sẽ neo đậu ở đâu lấy đâu làm căn cứ xuất phát để truy đuổi hưng đạo truy bắt nhật huyên dẹp yên giao chỉ vậy thời ta yên tâm thoát hoan đáp và nói thêm tới nay vẫn chưa có tin tức cánh quân vân nam và ta cũng nóng lòng về đội hải binh của ô mã nhi cùng đoàn thuyền tải lương của trương văn hổ t a chờ ợ ô mã nhi tới mới có phương tiện đánh vào thăng long t a chờ trương văn hổ đem lương thực đến thì mới yên tâm đưa mấy chục vạn quân vào trận về cánh quân vân nam mà thoát hoan trông đợi hữu thừa tỉnh vân nam là tướng a rúp cùng với chư vương a tai và mang k h u đai cầm đầu một đạo quân chừng năm vạn gồm quân kỵ quân bộ và quân thủy chúng vào nước ta bằng đường quy hóa giang lần này giặc vào đông hơn lần trước và cũng trên con đường quen thuộc mà chúng đã đến và đã tháo chạy ỷ thế quân đông nên chúng có vẻ hung hăng quân kỵ thì s ô n g s á o sục s ạ o hai bên vệ đường gặp nhà thì đốt nhà gặp lều quán chợ búa thì đốt lều quán chợ búa cái gì lấy đi được thì chúng lấy đi không lấy đi được thì chúng đập phá hoặc đốt dân chúng triệt đẻ dùng kế thanh giã giặc đến đâu cũng chỉ thấy vườn không nhà trống chúng càng tức giận giặc đi sâu vào đất ta tới năm sáu chục dặm mà không gặp một sự chống trả hoặc cản trở gì chúng đều cho là qua cuộc chiến năm ất dậu giao chỉ kiệt quệ không còn sức chống trả nên đã bỏ trốn vì vậy chúng n g a n h ngang như vào chỗ không người sầm chiều mưa phùn lây phây gió bấc thổi mạnh những cánh buồm no gió lại xuôi nước cứ chạy băng băng như ngựa phi nước đại bầu trời như xà thấp xuống gần sát với các t à n g cây trên đỉnh núi từ nửa chiều đã không còn nhìn thấy mặt trời những tên lính mông cổ những tên lính hán ở phương bắc thường quen với thời tiết có băng tuyết lạnh giá nhưng gặp cái lạnh ở xứ nóng ẩm này thật khác thường cái lạnh như cứa vào thịt da lạnh xuyên cả vào trong tâm can tì vị khiến cơ thể như bị teo tóp lại lính mông cổ Có che c áo da h ắ nhưng được cả gió và n ữ n g hạt m a h h ọ n n ly ti k ô lính e n những ổng khiến chân không phải xúc tiếp với nước nên chúng Nhưng lách l cái giá. được cơ chiếc xúc chưa cảm thấy cái kèm thêm cả thể phải thấy thêm vào và với tiếp rét bút kèm sự hắn chỉ có áo bông dây vải một khi đã thấm nước thời cơ thể nhiễm một sự bút lạnh không cách gì chống đỡ nổi trừ khi được ngồi trong căn nhà kín gió bên đống củi than đỏ hồng kỵ binh giặc đi trước bò xa đoàn thuyền những cánh buồm đỏ thấm nước đã chuyển sang màu đen trong bóng chiều chạng vạng vài chục con thuyền nhỏ ẩn trong khe lạch chờ s ô n g ra đánh chặn khúc đuôi của đoàn chiến thuyền giặc bỗng một tiếng nổ xé trời c h ố n g đồng khua thúc vang r ộ i và hàng ngàn cây cung nỏ với tên tầm độc nhằm về phía những tên cầm lái thuyền một hai ba bốn năm chiếc mất lái quân giặc trên các chiến thuyền gãy vỡ nước tràn vào khiến chúng hoảng loạn xô đẩy nhau ngay lập tức những chiếc thuyền nhỏ của quân đại việt xông thẳng vào đám thuyền giặc đang g ổ n ngang trông đống nhiều đứa bị chết do thuyền va đập nhiều đứa nhảy ào xuống sông vừa rét b u t vừa không biết bơi nên chìm nghịm đứa giơ tay xin hàng đứa chui đầu vào khe góc k u ấ t mông chổng ra ngoài tưởng thế là thoát chết. Trong thoáng lát, quân phục của Thượng tướng Chiêu Văn Trần Nhật Duật bứt thuyền thuyền Tất đốt bắt giết chết tới như Phương được nhưng quân Văn hơn chiến đoàn đánh quân bốn lên con số ngàn. giặc. phục Chiêu chục khỏi hoặc chìm. chỉ chục là và của cả có ra đều ba đứa, đuối đã bị bị bị bị bị Số số số chắc hẳn có một số tên biết bơi cũng trốn thoát và rất nhanh đoàn quân đánh chặn rút đi đoàn ể để lại mặt sông những cây cột buồm ngả, những với, lên lại với nghiêng với chới với, giặc đi trước khi biết đuôi, bởi chiếc mặt buồm mất một chìm đám chặt cột tay thuyền trước, thì hết. sông sẽ không sô những ngả, những cánh Đoàn còn ứng rừng đoàn nhau gì gãy vào vỡ và cách cây cầu cứu. cứu được, cả quay bị dứa đ quân chiến thắng giải tù binh về trình chủ tướng trông thấy những tên giặc mặt tái mét rét run cầm cập chẳng khác đám chuột đồng chạy lụt trần nhật duật sai đốt lửa lấy quần áo cho chúng thay rồi cho ngồi sửa ấm khi chúng đã tạm hoàn hồn lại cho ăn no được đối xử tử tế chúng thật không ngờ ăn xong tất cả bọn chúng đều sụp lậy tạ ơn thượng tướng cho phép chúng ngồi tự nhiên và hỏi ta với các ngươi có thù oán gì không đám tù binh lý nhí đáp bẩm không ạ thấy chúng nghe hiểu được tiếng tàu thượng tướng lại hỏi vậy chứ các ngươi là người hán trong số này trong số này có ai là người mông cổ không một tên mạnh dạn đ á p bẩm quan chúng con là người hán quê ở giang nam không có ai là người mông cổ bọn mông cổ chúng chỉ là kỵ đội thôi bọn nó sợ nước đâu dám xuống thuyền trần nhật duật lại hỏi trong số các ngươi đây ai là đô tướng mấy đứa nhìn nhau rồi nhìn về một góc tối chỗ đồng bọn đang chúi đầu sửa ấm Trần Nhật Duật biết các h chỉ huy Ông gọi chúng ngồi xích ỗ ấy có c nói đứa Ông ngồi gần gọi lại Rồi người đều là người hán là dân nước trung hoa chứ không phải nước nguyên đúng không đúng ạ chúng đồng thanh đáp lời vậy cho nước đại việt ta với nước trung hoa các ngươi có thù oán gì với nhau không bẩm không ạ ta biết nước các ngươi đang bị người mông cổ thống trị các ngươi bị ép phải đi đánh nhau bẩm đại quan đúng thế ạ đại quan đèn trời soi x é t chúng con bị ép buộc phải xuống thuyền ạ các ngươi có thấy người mông cổ phân biệt đối xử họ khinh m i ệ t các ngươi thường đẩy các ngươi vào chỗ hiểm nguy các ngươi là vật lót đường thế mạng bẩm thượng quan dạy rất đúng thân p h ậ n chúng con bị rẻ rúng nhục lắm ạ xin thượng quan thương tình tha cho chúng con về đã biết nhục bị bức bách đi vào chỗ chết lại biết đại việt với trung hoa vốn không có thù oán gì vậy sao khi vào nước ta các ngươi cũng hung hăng tàn bạo không kém quân mông cổ bẩm đại quan chúng con vừa đi tới đây đã bị bắt chúng con đã kịp lên bờ đâu mà bảo chúng con gây tội ác trần nhật duật nghiêm dậy đúng là các ngươi vừa tới đây đã bị bắt nhưng ta biết cuộc chiến năm ất dậu mới đây lũ quân người hán các ngươi đã gây nhiều tội ác cho dân ta không kém quân mông cổ vơ vét của cải xăm soi mọi góc xó tìm kiếm báu vật đồ đạc đốt nhà giết người hãm hiếp đàn bà con gái không một tội ác nào các người không làm các ngươi có thể cãi các ngươi mới bị bắt vào lính các ngươi vừa tới đây nhưng ta dám chắc trong số các ngươi đây ít nhất cũng có dăm bảy đứa đã theo quân mông cổ vào cướp nước ta trong cuộc chiến năm ất dậu vừa rồi nước ta độ lượng biết các ngươi có tội nhưng không tra khảo đánh đập không giết Để các ngươi vấn tự lạ ư nước trước. tướng. ơ n Trần Nhật、Duật、nghiêm khắc nhìn vào mặt những đứa mà ông nghi nó đã đến trong chiến tranh lần trước, những ông nghi nó g tâm Duật mặt ta mà mà mà vào là Và là hối khắc cải. cuộc cả đứa đã đứa đô l thay ông nhìn vào đứa nào đứa ấy tái mét vặt đi hoặc cúi găm xuống với vẻ ngượng nghịu sợ sệt như là một sự tự thú đoạn ông hỏi trong đám các ngươi đây có ai biết chữ thì giơ tay lên Chúng r ụ thưa quý vị và các bạn một đội quân của giặc nguyên mông từ vân nam theo đường sông thao tiến xuống ngã ba bạch hạc chúng đi với các đội quân mã bộ thủy dưới sự chỉ huy của thượng tướng trần nhật duật các toán quân của ta được chia đi các ngã đón lõng giặc để lùa chúng vào nơi ta mai phục ông dự kiến chỉ đánh tiêu hao làm nhụt h ệ khí giặc rồi lui quân bảo toàn lực lượng chờ khi giặc mệt mỏi mới phản công đánh lớn đây là một trong những nội dung mà chuyên mục đọc truyện ngày mai sẽ gửi tới quý vị và các bạn trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi